Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 561, Kim tướng lôi linh, 2 Nó cỡ bằng nắm đấm, mắt lồi ra, da như vàng kim, ngồi trồn hỗn ở đó, ra vai với bốn phương. Sau đó nét hưng phấn trên mặt phương nguyên dần thu lại, thay vào đó là vẻ kinh ngạc không thể hiểu nổi, kể đây là Tây phương thuộc kim, kim và lôi kết hợp, nhưng một con lôi linh kim hệ, làm sao có thể là một con gốc chứ? chẳng lẽ phương pháp tu luyện của mình có vấn đề trong lòng phương nguyên trăm mối nan giải theo lý thì tứ tướng chỉ linh hẳn là sẽ được định hướng theo thuộc tính tứ tướng linh hỏa thuộc phía nam vì vậy mình kết hợp lực lôi điện với hỏa tinh sẽ luyện thành lôi linh chu tước phía nam mà tương ứng thủy thuộc phương bắc lúc trước tu luyện ra huyền vũ phương bắc mới đúng nhưng dù sao mình cũng dùng thủy mạch chỉ linh để luyện thành lôi linh bởi vậy thủy tướng chỉ linh này vẫn giữ nguyên dáng vẻ của cá chép đen cũng có thể giải thích được Nhưng mấu chốt là lôi linh phía tây của mình chẳng có lý nào lại luyện thành một con cốc được Cốc và phía tây có liên quan gì? Phương Nguyên B, khổ não suy tư một hồi Hắn mới mơ hồ đoán ra có lẽ là liên quan đến huyết hải ma ấn ở trong ma ấn kiếm Ma ấn vô cùng quỷ dị, không rõ căn nguyên Chẳng lẽ nó ảnh hưởng đến sự hình thành lôi linh Hơn nữa nhìn kim tướng chỉ linh của mình Trong màu vàng kim quả thực cũng lờ mờ lộ ra chút màu máu Tuy nó không lớn lắm Chỉ gần bằng lúc lôi linh chua tước mới sinh ra, nhưng trên người lại loán thoáng tỏa ra một thứ sát khí khó diễn tả bằng lời. Bất kể thế nào, lôi linh cũng đã xuất hiện rồi, chỉ là... Phương Nguyên thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ, để tương lai đấu pháp với người ta, triệu hồi ra con cốc này, có mất mặt quá không nghĩ. Dù sao từ khi rời khỏi tiên tử đường, mình đã muốn là một trích tiên phóng khoáng cầm kiếm hành hiệp, nên thể diện quan trọng lắm. Nhưng dù sao việc tu hành cũng vẫn phải tiếp tục. Phương Nguyên thử nắm con lôi linh này trong tay, không khác gì các con lôi linh khác, nhất cử nhất động của nó đều nằm trong tâm khống chế của mình. Nhưng không biết có phải là do ngoại hình ảnh hưởng hay không, mà con lôi linh này lại không biết bay, chỉ có thể nhảy ở dưới đất, tuy tốc độ khá nhanh, nhưng nhìn thế nào cũng thấy kỳ dị vô cùng. Trong lòng Phương Nguyên thực ra không muốn có con lôi linh này lắm, nhưng nghĩ lại, hắn cảm thấy bản thân có chút nông cạn, dù sao nó cũng là do tự mình luyện ra, dù bất đắc dĩ. Nhưng Phương Nguyên cũng chỉ đành một lần nữa điều chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu cân nhắc bước tu hành tiếp theo. Sở dĩ hắn ngưng tụ ra con lôi linh kim hệ này, chính là để chuẩn bị luyện hóa một tướng chỉ linh. Bản thân thất bảo lôi thụ thuộc một hệ, lại có lôi tương, thậm chí có thể nói Phương Nguyên không cần phải thử để chúng kết hợp với nhau, mà cũng có thể tự nhiên ngưng tụ ra một tướng chỉ linh, hơn nữa uy lực còn bất phàm, có khả năng không thua gì thủy tướng chỉ linh. Đương nhiên đây là đại sự trong con đường tu hành của Phương Nguyên hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Xong đúng lúc hắn chuẩn bị bắt tay vào tu luyện giai đoạn này, thì trong lòng đột nhiên nhớ tới một chuyện. Chiếc hộp nhỏ mà vị tán tu núi Ngọc La để lại. Một năm trước, hắn đã từng mấy lần muốn mở chiếc hộp này ra, nhưng vì Tu Vi chưa đủ mà không cách nào làm được. Hôm nay, kim tướng chỉ linh đã thành, Tu Vi lại tăng tiếng một bậc, đã đến trúc cơ tầng 7, tiếng cảnh có thể nói là cực lớn so với năm ngoái. Khi ấy hắn không tài nào mở hộp ra, Bây giờ có thể thử một phen nhìn xem bên trong có gì. Nói cho cùng, vẫn có chút nghĩ ngờ tồn tại trong lòng Phương Nguyên. Hai năm trước, hắn không biết thân phận thật sự của Thái Hoa chân nhân, hiển nhiên cho rằng đây là cơ duyên bình thường. Nhưng sau đó hắn lại biết được một điều khiến người sửng sốt, vị chân nhân này chính là người của hoàng tộc ô Trì Quốc. Các bạn đang nghe truyện trên website chấm